Nói thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 19 tuổi gặp giỡn mẹ Đàm giống như là học sinh tiểu học từ giao bài tập Nôm nớt, tao sợ và làm tốt Xong chưa hết rồi, lại sợ kết quả không được như tiên nghĩ của mình Ừ, chắc giờ đã đến mất kinh rồi Đàm thư mà đeo mắt kính đang coi lại tài liệu giảng dạy Nghe giọng của cô liếu phiếu nhở nhẹ truyền đến trong điện thoại Nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt bổ hiện lên ít cười Thế à, chị chỉ quan ngậm lại hỏi tiếp Thế ta có nói gì không? Nói gì nhanh nhẫn như thế, nhưng trong lòng cô lại thật phần thấp thỏm. Đàm thư mà nghe xong thì biết cô đang ám chỉ điều gì câu thế ta có nói gì không phải hỏi là ta có nói gì về em không mới đúng ngón tay thanh mạnh của anh vuốt vuốt vuốt mấy chậm chậm lên tiếng có chị Lý Quan hồi hộp hỏi anh thật hả không phải chứ bác nói gì rồi hả đầm thêu mà khen gửi tiểu của cô Nghĩ chắc lúc này cô nhất định đang ngồi co ro trên giường Tại hồi hộp kéo ra giường Anh từ tốn nói Mẹ nói dẫn em đến Bắc Kinh chơi Chị Thị Quang bực tính độ muốn mắng người Cô hỏi chỉ có vậy thôi sao? Giọng anh ôm tồn phát ra từ điện thoại Vậy thôi, chứ em tưởng còn cái gì? Anh ngừng bốt hỏi tiếp. Em không muốn đi mất kinh hả? Chị Lý Quang liền nghĩ đến Giáng vẻ lạnh lùng Mặt mà trâu mày hiếu của anh bên kia điện thoại Gọi cá? Không có, không phải ý đó Em đi chứ Đàm thương mặt tuyển cười Tốt, vậy thì lễ mừng năm mới, Đang năm Chị Lý Quang cười cả buổi Mới dự ra bản thân bị xóa mũi Dần bản thân không có chủ kiến Mỗi lần đến cuối cùng Đều là như vậy cả Dứt khoát im lặng Cô không nói lời nào Anh Thư Mà cũng chẳng lên tiếng Trong màn đêm yên tĩnh Chỉ nghe tiếng hấp thở trong điện thoại Có tiếng sụt sàn vang lên Hình như là tiếng kéo cửa Anh thắm mắt kính xuống Tay đặt trên ban công nhíu mày thời lâu anh lên giọng nói dịu dàng bé ngốc hôm nay trăng rất tròn cô ngồi thẳng người đi đến bên cửa sổ ngó ngàng và nói lão ngốc nói ai là bé ngốc thế anh chàng tiêm tay quả thật rất tròn sao trước giờ cô lại không phát hiện nhỉ Giọng cười một mèo hồn nhiên của anh chạy vang lên trong điện thoại lỗ tai cô nóng vực lên Cả giận trách anh Không cho cười Bầu trời tim thành phố không có quan tảng Không thể thấy được những gì sao lách lánh Nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng Hoa cây hòe bên nhà hàng xóm tỏ mùi hương thơm két Lan tải trong không khí Cô và anh không nói thêm gì Dường như chỉ cần nghe tiếng hít thọ của nhau như vậy là đủ rồi Thật ra, cùng người mình yêu ở bên nhau Tất cả làm những điều vật vảnh gì cũng đều lấy làm vui Cho dù việc có đơn giản gỡ nào cũng mang tới niềm hạnh phúc lớn nào Có lẽ, tất cả tình yêu trên đời này đều như thế Tới một bức tranh sinh động luôn được tạo ra từ vô số chi tiết nhỏ nhặt Làng váy tay phút với sau khung xe đạp, Một đầu tay nghe tại trong tay trái của anh, Một cái tại trong tay phải của em, Tạo giờ chưa cùng nhau uống trà hộp, Đã ngóng hút, bớt hộp giấy. Ánh trăng ấm phép phi lãng cùng tháng năm, Hóa thành thủy ngân, Hảm thấu đến thần thù vương, Kẻ họ trong mọi cái kim Cuối cùng đông cứng lại thành tấm gương, Bạn chiếu huyền ảo trong lòng người Thật ra, chị Thủy không biết rằng Phước trên đường ra sơn bay mẹ đàm có nói Tiểu mặt, cô bé ấy tốt thì có tốt Nhưng là nhỏ tuổi hơn con rất nhiều Mẹ lo là Lời nói sau đó đã bị đàm thương mà chan chan Mẹ, con biết chừng mực, không cần lo lắng Mẹ Đàm nhìn con trai nắm chặt tay trái, ngón tay trở nên trắng bệch, Bà không nói thêm lời nào. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều có chủ kiến riêng, Phương trăm giáo dục của nhà họ Đàm từ đó đến giờ đều là tự do phát triển. Người làm mẹ như bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái. Đứa con lớn nhất đã có vị hôn thê. để mừng năm mới sang năm sẽ kết hôn. Bà cũng không vội thúc giục đứa con trai này, chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể tìm được một người thật sự yêu thích. Đứa con này của bà tính tình rất tượng mãn, nhưng có từ cha mẹ nào không thiên vị con của mình chứ? Còn trẻ như vậy, tính tình có lẽ hay thay đổi thất thường. Bà không quan tâm cách nhìn của người khác, mà là lo lắng về mặt tình cảm của con trai bà luôn quá mức thuận lợi. Không muốn đến cuối cùng bấm ngã, so với người thường rất khó đứng dậy. Thôi thì kệ, hết thảy tùy nhiên, thời gian sau này còn dài. Chỉ cần hiện tại hai người vui vẻ hạnh phúc là được rồi, mẹ Đàm giữ lại cũng không để tâm nữa. Những lời này Đàm thu mà không hề nói cho chị lý quan nghe, hai người yêu nhau ai mà không có tiếng mật của mình chứ nếu như bí mật này có thể duy trì của tình đẹp đẽ, thì hãy để bí mật nó mãi vùi sâu. mà chị thủy quan cũng bị ánh trăng sáng ngày xưa đưa đi bóng tối trong lòng, cũng là mặt trăng nhưng cảm xúc lại khác nhau. từ tối nay trở đi, trong lòng chị thủy quan đã khắc ghi hình ảnh mặt trăng tròn sáng này. ngày sau, mức lượng cô gặp chuyện gì. Chỉ cần cẩn tàu nhìn ánh trăng tròn, cô từ nhớ đến tối hôm nay. Bên tai văn vặn tiếng người nọ nhỏ nhẹ gọi cô, tét hấp. Trong tích tắc, ánh trăng sáng lập lề làm chớ lóa đôi mắt, cho lệ cây ướt đậm hàn phi. Ngày xây giảng, mọi người trong phòng 53 của ký túc nhớ lại tụ hợp với nhau. Ai nấy đều đem món ăn ở quê nhà ra chia nhau càng quét sạch sẽ, trải giường treo màn, trước ra trước rít kể nhau theo hết chuyện này đến chuyện khác. Điều khác chính là Dương Dương đã có bạn trai trong thời gian kỷ hè, hai người mặc dù sống hai tơi khác nhau, chỉ riêng là qua tinh nhắn, nhưng tình cảm thì lại mặn nồng đến độ mực ngòi chàng ra. Chịu Thủy Quang không hiểu bạn Dương Dương làm sao có thể cùng bạn trai gửi hôn và tin nhắn chỉ trong một giờ trưa. Cô mà làm thế khẳng định thế nào đầm thư mặt cũng nhau mặt hỏi cô rằng, chị Thủy Quang, em đã lắm phải không? Buổi tối trong ký tóc xác, điện thoại của Dương Dương cứ như đường dây nóng, lúc nào cứ phư phư ở bên cạnh, ngay cả đi tắm rửa cũng phải đem điện thoại theo bàn người còn lại thói chuyện vô cùng cứ tìm tới chọc kẻ dư dương, cố ánh có lúc lại lên lên, dương dương điện thoại kia điện thoại đen kia, dương dương qua tay cầm điện thoại, điện thoại y phong phát liền hung hăng trừng mắt lý cố ánh, bàn hiểu hiểu hô dương dương nước rơi rồi nước rồi. Dương Dương hai mái trợn to, nhưng lại có tiếng nói nhỏ nhẹ với đầu dây điện thoại bên kia. Không có, không có gì thật mà, nói tiếp đi. Chịu tỉ quan túng lúc đi ăn khuya với thầm thương vào về tới chiếc túc xác. Lén đến rừng, hét to vào điện thoại. Dương Dương, bạn lại nói chuyện với con trai nữa hả? Là cái người lúc chưa đó hả? Nói xong, cô bụng miệng cười tê tét. tét. Duong dương liền nổi giận, đưa tay nhéo vào lưng chị Thị Quang, bức xúc nói Muốn chết hả? bạn nghĩ có đàm thương mặt chống lưng? Trò đó, con mình chị bạn như thế nào Chị Thị Quang vừa trống bên cạnh vừa nói lê lẻo Được, được, để mà giúp bạn làm sáng tỏ được chưa hả? Giúp lời vội vàng hô to vào điện thoại Báo cáo Tôi là chị lý quan phòng 53 Tôi xin chứng minh tất cả lời nói vừa rồi, rồi đều là xạo Là xạo Mọi người trong phòng cười rơm rả, Như phát thụ và phạm vĩ kỳ đã từng hát Tiếng cười thanh thắt ấy gợi tôi nhớ đến những đóa hoa kia lãng thầm đỡ sộ trong từng gõ ngát của cuộc sống tôi Dù đó là trai hay gái chưa biển người mênh mông hiện tại Chúng ta sẽ không chỉ khắc hoại nhớ đến một người đã gần khiến ta thủng thức đến lễ rơi ngày trò, mà chúng ta cũng sẽ cắt duy những tóc hoa cười ngày ấy bay lỏ tả nơi trương trời xa xăm. Không chỉ nhớ đến người chúng ta từng yêu thương, mà còn nhớ đến những chuyện khác trong cuộc sống, gia đình, bạn bè. Những tóc hoa cười ngày ấy bay lỏ tả nơi trương trời xa xăm. Đó là những kỷ niệm hiện hữu khắp mọi nơi. có từ sau cài thay giảng, chị Thủy Quang một mình đi mua sách. Lúc băng qua tường, cô thấy người con trai đứng cạnh cứ nhìn mình mãi miếc. Những lại có cực hạn, cô rút cuộc vực vội rồi. Đi đến chỗ Nga Ba, hung hăng lường cậu ta một cái. Người nọ thấy cô dây tòng thì phấn khích giao to. Chị Thủy Quang, Chị Thủy quan thấy lạ, biết dành một lúc lâu cũng cảm thấy người này dành rất quen. Người nọ liền nói, bạn có phải là chị Thủy Quang, bang ba cao trung đúng không? Chị Thủy quan với giới cha, thì cha là bạn hồi cấp ba. Đầu khi tốt nghiệp mọi người không có gặp mặt nhau, cả lớp tới 50 người. Theo lý thuyết thì rất dễ dàng gặp nhau ở trong thành thị nhỏ bé này. Nhưng chịu thủy quan thiếp khi gặp được người quen Cô rất muốn hô to so bên cậu ta Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được May mắn người nọ đã lên tiếng trước Người kia hỏi Bây giờ bạn học ở đâu? Chịu thủy quan đáp Tại học gì? Còn bạn thì sao? Người nọ dạy gãi gãi đầu nói Mình còn đang học đại học Bây giờ đang đi thực tập vơ vơ cặp công văn của cậu ta. Chịu tỉ quang lúc này mới chú ý, quả nhiên cậu ta đang mặc áo phục tâm tức, chuẩn bị túi sách đầy đủ. Hèn chi lúc nãy cô thấy cậu ta có gì khác khác, lại không biết là khác ở chỗ nào, thì ra là thế. Cô không phải ứng tự rất ngon với cậu con trai này, dù cùng lớp nhưng lại ít khi nói chuyện. Chỉ nhớ rằng cậu ta hay gây sự, thích nói chuyện trong giờ học, lại hay đánh nhau, thành tích học tập không mấy tốt. Chị Vĩ quan hỏi, đi làm vất vả không? Cô không ngờ bán hương vẫn còn lăn lộn trên giảng đường để học, mà bạn cùng lứa đã ra trời làm việc. Cười nọ cười, nói là cười khổ nhưng hình rất chân thật là vui vẻ. Cậu ta nói, ừ cũng khác tốt. Mong là tương lai cũng sẽ như thế Chỉ là vấn đề thích huy môi trường mà thôi Càng lớn lên Chúng ta sẽ càng thác đi Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành Từng là một cậu bé ngỗ kịch Và khát lên cười bộ ông phục Hát cào vạt tại khuy đàn toàn Đứng đầu chào đón hành trình của cuộc đời Chị chỉ quan đột nhiên cảm thấy Với cuộc sống như thế Cô cười nói Cố gắng lên Lời nói với chân Thành Người nọ trả lời Ừ, bạn cũng thế Mình có chuyện gấp đi trước đây Bye bye Bước tay chào, hối hả đi như chạy bảo. Chị chỉ quan bỗng nhiên Hơi thích mà ngưỡng hộ cuộc sống như vậy Cô không biết cuối cùng Mình sẽ học được cái gì ở đại học Nhưng chắc rằng sau này Sẽ chăm chỉ làm việc Nhưng cô vẫn ngờ ngợi không biết thương mại quốc tế có phải là thành cô thích hay không? Cô có chắc chắn sau này sẽ có quyết tâm làm việc sao? Mọi chuyện dường như được an bài. Giáo suy trầm về tiến Anh trong khoa thương mại quốc tế đúng lúc cũng là chủ khoa tiến Anh Từ hồi năm thứ nhất đã giúp hết trợ lĩa quan Bà quay quang trong khoa thương mại quốc tế có một tên xuyên đặc biệt, thông minh. Chị Thủy Quan cũng chẳng hiểu nổi, vì sao từ nhỏ cô không được giáo viên toán ưu thích, chỉ toàn hợp với giáo viên tiếng Anh. Giáo viên trầm chư chị Thủy Quan đáng lại sau giờ học, nói: Chị Thủy Quan, hiện giờ trường đại học của chúng ta có chương trình liên kết với học viện thương mại của Canada, học viện ngôn ngữ học đúng lúc đang chưa sinh, trong số sinh viên tâm hại ở bên đây. Tôi đã đề cử em và hai sinh viên khác trong khoa tiếng Anh. Triệu thủy quang và hoàn toàn bất ngờ. Giáp sư trầm hết cô thường người cha, liền vũ vai cô vàng tối. môi trường học bên kia tương đối tốt. Tương vai sau khi ra trường có thể về thướng làm tiên trịch, hoặc ở lại bên đó. Em xin để ý thử đi nhé. Triệu thủy quang dư xét đánh ngang tay, nghe xong mà mừng rơm. Cô đã từng nghe qua chuyện này, nhưng bình thường thì sẽ trở sinh viên chuyên anh, không ngờ bản thân lại danh được một phần cơ hội. Tuy nhiên nghĩ lại thì không biết phải lựa chọn thế nào. Cô lưỡng lự. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, giáo sư Trầm đã nói tiếp. Tôi chỉ làm với đề cử thôi, còn các sinh viên năm ba năm tư khác nữa. Phải qua sàn lọc rồi huấn luyện nữa. Em cứ về tìm vào tờ đơn này đi. Chị Tỷ quan cơn khác dựng lấy tờ giấy mộng manh lại giống như là nạn ngàn cân